các anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Kiếm Kỳ Hoa, chương đó là à, Bắt thử vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là nhóm người của Lâm Bắc Thần đã tiến vào trong Bắc Hoang Sơn để tiến hành thử luyện và bọn họ đã chạm trán với một cái đám gọi là chuột không đuôi. À, ở đây chúng ta rất là ít khi được gặp à, khi mà chiến đấu ở cái tầng thứ cấp thấp mà đứng ở góc nhìn của cái con mồi, con thú để mà nhìn về những cái kẻ đối địch kia. Con thủ vương lại thậm chí là phải liều chết đi trả thù để có thể lấy lại lòng tin cho tộc đàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn họ. Thời gian một đêm nhanh chóng qua đi, ngày hôm sau Lâm Bắc Thần bị tiếng chuột kêu chi chi vừa phẫn nộ vừa sắc bén đánh thức. Hắn đi ra phía ngoài lều vạc, xem xét thì không khỏi giật mình hoảng sợ. Ủa? Tiếng kêu này hình như là của thử vương thì phải. Hôm qua Lâm Bắc Thần từng cùng với thử vương dây dưa rất lâu cho nên tất nhiên không thể quen thuộc hơn với tiếng kêu của nó. Ánh mắt hắn đảo qua bên cạnh, liền thấy tên thổ phát thử vương to béo hôm qua lúc này đã bị trói chặt vào một tảng đá đang dễ ruộng một cách điên cuồng. Vị vương giả đến từ quỷ thử cốc này Bởi vì quyết tâm muốn trở thành quỷ thử hoàng đế, cho nên đã quyết định tiến hành kế hoạch báo thủ vĩ đại cho những tộc nhân đã chết. Nhưng vừa mới thực hiện được bước đầu tiên, còn chưa kịp bắt đầu thì kế hoạch đã hoàn toàn phá sản. vận mệnh đang chờ đợi nó, đại khái sẽ đem kho tàu hoặc là luộc các kiểu. Bởi vì lúc này chủ nhiệm khoan mi mẫn đang cúi người rửa đao ở bên cạnh dòng sông. Chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Lâm Bắc Thần Kinh ngạc hỏi.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 Thử vương nghe thấy vậy thì vẻ mặt hoảng sợ tột độ, liều mạng dãy ruộng. Nhưng thứ đang trói buộc trên người nó lúc này chính là dây thừng đặc chế được làm từ gân dao, lại còn có vẽ thêm cả huyền văn ở bên trên. Dây vật tình huống này thì cho dù là cường giả với cảnh giới võ sư, thân mang ngàn cân lực lượng cũng khó có thể thoát ra được, huống chi là một con thử vương bình thường như nó. Loại dây thừng được vẽ thêm huyền văn này không chỉ để dùng giam cẩm ma thú, mà còn có tác dụng áp chế khiến cho ma thú không thể sử dụng ma lực thuộc vào cái loại sản phẩm luyện kim chuyên dùng để đối phó với một số ma thú khó dây dưa. Hả? Ngươi lại còn có thể nghe hiểu lời nói của bọn ta sao? Lâm Bắc Thần ngồi xổm xuống trước mặt Thử Vương, cực kỳ kinh ngạc nhìn nó mà hỏi. Chi chi? Thử Vương liên tục gật đầu, nước mắt cũng ròng ròng chảy xuống. Thực sự có thể nghe hiểu sao? Lâm Bắc Thần khiếp sợ nói, con chuột chuỗi này chắc chắn là đã thành tinh rồi. Vậy thì ngươi thử cười một cái cho ta xem. Hắn nói, Thử Vương do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Biểu cảm của nó lúc này quả thực là cực kỳ phong phú, bây giờ lại khóc thử một cái, Lâm Bắc Thần nói. Thử Vương vì mạng sống mà chấp nhận buông bỏ lòng tự trọng, ngay lập tức liền lệ rơi đầy mặt, ui da, thật đúng là quá ấn tượng mà, Lâm Bắc Thần nhất thời nổi lên hứng thú, hắn tiếp tục nói. Làm vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương, giống như kiểu người đang đợi vợ sinh con ấy. Khuôn mặt Thử Vương lập tức lộ vẻ khẩn trương. Vợ đã sinh xong là một đứa con trai Vẻ mặt thử vương vui mừng sung sướng Nhưng vợ người vì chảy máu quá nhiều nên đã chết Thử vương lại trở về với vẻ mặt bi thương Con trai là thiên tài biết gọi ba ba Thử vương lại làm ra vẻ mặt cuồng hỉ mừng rỡ như điên Con trai sinh ra bị khuyết tật của quý mọc ở trên đầu Thử vương lại tiếp tục làm vẻ mặt buồn bã Bông rừng trúng số nhận được 10 triệu quả mọng Thử vương lại vui mừng Con trai chết rồi thử vương đau khổ rơi nước mắt vợ người sống lại biểu cảm của thử vương dần trở nên đờ đẫn sau đó tứ chi của nó co giật miệng sùi bọt mép lâm bắc thần lúc này càng chơi càng cao hứng Ma thú của thế giới này chẳng lẽ tất cả đều có chỉ số thông minh cao như vậy sao lúc này khoan nguy mẫn cũng đã rửa sạch dao hắn đi tới chỗ lâm bắc thần đang đứng sau đó dùng ánh mắt đánh giá thử vương từ trên xuống dưới một lượt có vẻ là đang cân nhắc xem nên bắt đầu khai đao từ bộ vị nào thì hợp lý hơn. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cái cổ của thử vương. Chi chi. Thử vương hoảng sợ hét lên, điên cuồng dãy ruộng. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền nói. Người đang cầu xin tha thứ xong Thử vương gật đầu như bổ củi. Người còn muốn ta cứu ngươi? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thử vương vội vã gật đầu, cứ như sợ là Lâm Bắc Thần đổi ý vậy. Nếu vậy thì ngươi lấy gì để báo đáp ta nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Thử vương vẫn cứ kêu lên chi chi, cũng không hiểu là nó đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Hả? Thì ra là người muốn lập khế ước trở thành sủng thú của ta Lâm Bắc Thần đành phải tự phiên dịch lời của Thử Vương Chi hỏi chấm Thử Vương nghe vậy thì đột nhiên ngừng dễ ruộng, Hai mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cách khiếp sợ Chủ nhiệm Phan Liệu có biện pháp nào để ta ký kết khế ước linh hồn với con Thử Vương này Rồi nhận nó làm sủng thú không Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi Phan Nghi mẫn mệt mặt không đổi sắc nói chỉ có những cường giả từ cảnh giới thiên nhân trở lên sở hữu lực lượng linh hồn đủ cường đại thì mới có thể thông qua việc mượn ngoại lực hao phí một lượng lớn tài nguyên để ký kết khế ước miễn cưỡng thu nhận ma thú làm chiến sủng thực lực của cho bây giờ nếu so với đó thì còn kém xa linh hồn lực không đủ cứng cỏi cho dù chỉ rút ra một tia thần niệm thôi đều có thể ảnh hưởng tới đầu óc tự biến mình thành một tên đần độn nói đến đây biểu tình của chủ nhiệm phan rõ ràng là bị khựng lại Một cảm giác mãnh liệt trong người hắn cho rằng tên học viên đang đứng trước mắt này dường như cũng sắp trở thành một tên đần độn rồi. Bất luận là về linh hồn lực hay các ngoại lực, tài nguyên cho đều không có đủ, vì vậy muốn ký kết khế ước để thu chiến sủng, căn bản là không có khả năng. Sau đó Phan Nguy Mẫn tiếp tục nói, huống hồ loại ma thú, vô vĩ quỷ thử này, trời sinh chỉ có đẳng cấp trung hạ, tuy rằng có chút trí lực cao nhưng chiến lực lại thấp. Chưa kể là còn nổi danh khó có thể thuần phục... Cho nên dùng để làm nguyên liệu nấu ăn... Chính là cống hiến lớn nhất của bọn chúng cho nhân loại. Đặc biệt là loại thử vương này... Bất kể là đem hấp, đem kho tàu, nướng với than hoa hay là luộc... Thì đều cực kỳ thơm ngon. Hơn nữa ta còn đặc biệt am hiểu một loại bí pháp... Dùng để sao lăn quỷ thử... Nấu xong ăn nhất định sẽ rất ngon. Nói xong hắn liền mài đao soàn soạt lên tảng đá ở gần đó... Ánh mắt thì hướng về phía thử vương... Giống như là sắp không chờ đợi được Chuẩn bị đem nó xào lăn với ớt tàu Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần Đã đen như cái lít nổi Vậy mà nhìn không ra Vì đại nhân chủ nhiệm của năm thứ ba này Còn là một đầu bếp nấu ăn kỳ cựu nữa Chờ đã Như thế không phải có nghĩa là nhiệm vụ săn giết Vô vĩ quỷ thử ngày hôm qua Thật ra chính là để giúp hắn ta tìm nguyên liệu nấu ăn sau Này Nếu ngươi muốn còn sống thì mau thẻ đi Từ nay về sau làm nô lệ nhỏ của ta Hắc hắc lâm bắc thần cờ híp mắt giống như ma quỷ đang rụ rỗ một thiếu nữ lô ly vô chi vậy sợ đoán tiếp tục nói chỉ cần chịu nhận ta làm chủ nhân ta sẽ cứu ngươi một mạng thử vương vẫn còn có chút do dự lâm bắc thần thấy vậy thản nhiên nói không muốn à vậy thì thôi chủ nhiệm phan giết nó đi chi chi thử vương vốn là muốn một lòng quyết tâm trở thành quỷ thử hoàng đế trong tương lai sao có thể chấp nhận bỏ mạng ở đây được cuối cùng nó đành phải rớt nước mắt mà khuất phục liên tục gật đầu con thử vương này vốn là do ta bắt được nếu trò đã muốn cứu nó thì nhất định phải trả giá đắt phan nghi mẫn nói tiếp trên thế giới này từ trước đến giờ không có chuyện không cần lao động mà được hưởng thành quả đâu sở ngân nãy giờ vẫn đang đứng một bên để xem náo nhiệt đang định mở miệng khuyên bảo thì chủ nhiệm phan nghi mẫn đã lập tức ngắt lời nghiêm túc nói lão sở người cầm miệng lần huấn luyện đặc biệt này ta mới là người dẫn đội chính thức còn ngươi chỉ tham gia hỗ trợ thôi huống chi ngươi trước giờ đều một mực thiên vị lâm bắc thần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 Lâm Bắc Thần trực tiếp cởi bỏ dây thừng có vẽ huyền văn đang cột trên người đó, sau đó nói, chỉ cần người dám chạy, ta sẽ lập tức giết sạch toàn bộ quỷ thử trong bắc Hoang sơn này, sau đó dùng một mồi lửa thiêu dụi sơn cốc nơi mà các người đang sinh sống. Thử vương vốn là đang định chạy trốn vào trong lòng đất, lại nghe được câu này của Lâm Bắc Thần, thân hình liền trở nên cứng đờ, thật là một con người độc ác mà. Bồn đại vương ta không ngại nhịn nhục, nhẫn nhục để làm nội ứng bên cạnh mấy tên nhân loại này, chờ đến khi ta tìm được cơ hội nhất định sẽ đem toàn bộ các người xử lý hết nghĩ vậy nó liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh lâm bắc thần trước hết mau nhảy xuống sông tắm rửa sạch sẽ một chút đi người người bẩn quá rồi đó lâm bắc thần nói Khổ phát thử vương mang theo một bụng đầy oán hận nhảy vào trong dòng sông người giữ lại cái loại ma thú cấp thấp này bên người để làm gì bạch khâm vân tiến lại gần nàng cảm thấy hành động của lâm bắc thần thực sự rất kỳ quái lên nói ngoại trừ việc trở thành nguyên liệu để nấu ăn thì chúng nó chẳng có giá trị gì cả. Bộ lông thì không bán đi được, trong cơ thể cũng không có ma hạch. Tất nhiên con thử vương này hình như so với những con quỷ thử khác thì thông minh hơn rất nhiều. Nhưng chẳng qua, chỉ là một con quỷ thử vô dụng, hơi thông minh một chút mà thôi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười. <cười> người rất nhanh sẽ biết được tác dụng của nó. Vô dụng sao? Nó có tác dụng rất lớn là đằng khác. Thổ phát thử vương có lợi ích gì mà Lâm Bắc Thần lại mang theo bên người mình chứ? Chi chi chi. Nửa canh giờ sau khi nhìn thấy thử vương vội vã lao ra, từ trong lãnh địa của bầy Hàn Băng Lang, thân thể tròn vo vừa chạy vừa lè lưỡi, hét lên từng tiếng chói tai, mà đuổi theo phía sau lưng nó chính là bốn con ma thú Hàn Băng Lang đang đỏ mắt truy đuổi không ngừng. Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân cuối cùng đã có thể hiểu được tính toán của Lâm Bắc Thần. Tất nhiên, Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương cũng đã hiểu, rụ quái. Đây là thuật ngữ chuyên dụng trong những trò chơi của Lâm Bắc Thần trên trái đất mặc dù có không ít mạo hiểm giả của thế giới này cũng am hiểu loại thủ đoạn như vậy nhưng để cho một con quỷ thử đi dụ quái thì quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ mọi người mau chóng hành động tiến vào địa điểm đã lựa chọn lúc trước chuẩn bị tấn công lâm bắc thần hưng phấn nói trận chiến này khiến hắn cảm nhận được một loại mùi vị quen thuộc chính là cái cảm giác này cảm giác hưng phấn mãnh liệt khi mà hình ảnh ngay trước mắt hắn lúc này đây giống hệt như việc đang tham gia một cái trò chơi mô phỏng chiến đấu toàn phần Người chơi được trải nghiệm một cách chân thực nhất, cảm giác chiến đấu với quái vật, cảm giác đau khi bị tấn công, không phải là giả. Có thể nói hắn lúc này đã hoàn toàn hòa mình vào trong cuộc chiến ở lần đặc khuấn này. Hàn băng lang chính là một trong những ma thú quần cư, theo tộc đàn, nổi danh ở Bắc Hoang Sơn. Chiến lược của một con hàn băng lang đã trưởng thành sẽ tương đương với cảnh giới võ sĩ từ cấp 7 đến cấp 8 của nhân loại. Ngoài ra còn có thêm kỹ năng thiên phú là băng nhận và hàn băng thổ tức. Hơn nữa ma hạch trong cơ thể cùng với bộ da và lông của chúng cũng có giá trị không nhỏ, chỉ có thịt sói là không thể ăn được. Về khả năng chiến đấu thì tốc độ di chuyển cùng với năng lực tập sát của chúng cũng cực mạnh, không thể xem thường. Đây chính là đối tượng chiến đấu mà chủ nhiệm Phan Nguy Mẫn lựa chọn cho các học viên tham gia lần đặc cuốn này để tiến hành rèn luyện. Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân, mỗi người tự chọn cho mình một con hàn băng lang làm mục tiêu, sau đó thì đại chiến liền nổ ra. Lâm Bắc Thần là người kết thúc chiến đấu đầu tiên, toàn bộ quá trình hắn chỉ đơn giản sử dụng tụ tiễn thuật, bắn thẳng một mũi tên xuyên từ mắt trái qua mắt phải của hà ma thú hàn băng lang. Con hàn băng lang thân hình to như con bê, bị tụ tiễn thuật của Lâm Bắc Thần bắn trúng, chỉ có thể gào thét trong bất lực sau đó ngã xuống. Thực lực quán sau khi thức tỉnh, thuộc tính huyền khí thì đã tiến vào cảnh giới võ sư, đại khái sẽ tương đương với một vị võ sư, cấp 1 cao cấp.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 Bạch Khâm Vân vừa tấn công vừa hét lớn, phong cách chiến đấu của tiểu mỹ nhân này có thể gọi là tương đối hung hãn, mạnh bạo và có phần cuồng dã. Một tay nàng cầm thanh đại bảo kiếm vung vẩy chung quanh, phảng phất như một chiến sĩ ở trong trạng thái điên cuồng, hoàn toàn tấn công trực diện, lấy cứng đối cứng. Nhưng nếu so sánh với thân thể nhỏ nhắn của nàng, thì phong cách chiến đấu này thực sự không có phù hợp chút nào. Sau một hồi chiến đấu dữ dội thì con hàn băng lang đã bị chém tới ngắt ngoài, nhưng chính bản thân nàng cũng bị thương giúp ta lâm Bắc thần mau giúp ta nhanh lên bạch cẩm vân hét lớn lâm Bắc thần im lặng ném một cái thủy hoàn qua chỗ nàng a tiểu mỹ nhân phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn sau đó trong nháy mắt khôi phục lại thế công mười phần dũng mãnh sông lên đem con hàn băng lang đang bị thương tích đầy mình chém cho máu thịt bê bét lâm Bắc thần đứng bên cạnh nhàn nhã xem trận chiến diễn ra đợi đến khi hàn bất phụ và nhạc khổng hương bị thương không chống đỡ nổi nữa hắn cũng thuận tay ném qua đó mấy cái thủy hoàn cuối cùng dưới sự gia trì của máy sản xuất hiền lực lâm bắc thần thì bốn con hàn băng lang toàn bộ đều vinh quang chết trận phan nguy mẫn cùng sở ngân liếc nhau một cái trong mắt không giấu nổi sự kinh hỉ cả hai người đột nhiên cảm thấy có lẽ huyền ký thuộc tính hệ thủy kỳ dị mà lâm bắc thần thức tỉnh được cũng không tầm thường chút nào mặc dù sức chiến đấu của nó thì hơi tệ hại nhưng năng lực hồi phục quỷ dị tuyệt luân này thì thật đúng là biến thái vọn vẹn chỉ dựa vào một thuật thủy hoàn bình thường mà thôi Đã có công năng nghịch thiên như vậy, thì nhất định trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp tới, không thể nghi ngờ đây là một đại sát khí ở cấp bậc nghịch thiên. Cái tên này trung quy vẫn luôn có thể đem cho người ta niềm vui bất ngờ. trận trận đấu lúc này cũng đã kết thúc, Sở Ngân bắt đầu tiến hành thu dọn chiến trường. Cái đó, Bạch Cầm Vân vô cùng nghi hoặc nói, vừa nấy rõ ràng là người sử dụng thuật thủy hàn, lúc trị liệu vì sao lại gọi là sữa mẹ mà không gọi là nước ba người khoan nghi mẫn hàn bất phụ và nhạc hồng hương đều dựng thẳng lỗ tai chờ đáp án lâm bắc thần thản nhiên nói đây là một loại ám hiệu đặc biệt để gây bất ngờ cũng là một hình tượng ẩn dụ sau khi các ngươi bị ta sử dụng thủy hoàn lên người thì có phải là có cảm giác giống như đứa bé được bú sữa mẹ hay không sau đó thì cảm thấy khắp cơ thể đều tràn đầy năng lượng phi bạch khâm vân đỏ mặt xấu hổ mắng đổ lưu manh nhạc hồng hương nghe được đáp án từ miệng lâm bắc thần thì khẽ giật mình khuôn mặt cũng không nhịn được mà đỏ lên hàn bất phụ cũng ngây người còn chủ nhiệm khoan nghi mẫn thì đứng đó co giật ghé miệng <cười> tổng cộng thu hoạch được bốn miếng ma hạch đại khái giá trị khoảng năm trăm đồng bạc một tấm da sói hoàn chỉnh giá trị một trăm bạc sợ gần thu dọn trong chiến trường thắng lợi bật cười trở về lâm bắc thần trong nháy mắt nhảy dựng lên cái gì ma hạch và da sói lại đáng giá như vậy sao? hắn cảm thấy là mình đã phát hiện ra một con đường tươi sáng mới để có thể làm giàu sở ngân liếc mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn thẳng ngốc sau đó hỏi ngược lại bây giờ cho mới biết sau lâm bắc thần cười hì hì một tiếng không để ý mà tiếp tục hỏi bên kia không phải còn có ba con sói đã chết sau vậy da của chúng sở ngân nói tất cả đều đã bị chặt nát rồi không còn đáng giá nữa phải là da sói hoàn chỉnh mới có giá trị lâm bắc thần nghe vậy có cảm giác tan nát cõi lòng lập tức dùng ánh mắt giết người nhìn về phía ba người hàn bất phụ <cười> gia sói của ta tiền của ta toàn bộ đều bị ba tên hỗn đản con người chắm nát hết rồi lại cả người nữa a quang còn đứng ngây ra đó làm gì đi nhanh lên tiếp tục dự quái ra đây cho ta hắn dùng một chân đá bay thổ phát thử vương còn đang thở hổn hển ở một bên bay lên cao tạo thành một đường cong hoàn hảo kéo dài trên không trung trực tiếp bay về phía lãnh địa của bảy hàn băng lang phía xa xa ủa tại sao ngươi lại đặt tên cho con thử vương này là a quang vậy bạch khâm vân tiến lại gần mà hỏi Lâm Mặc thần trợn mắt nói: "Tại sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy? Mười vạn câu hỏi vì sao chắc?" Vấn đề này hắn cũng không cách nào trả lời được. Chẳng lẽ hắn lại giải thích cho Bạch Khâm Vân là lúc trước còn ở trên địa cầu thì tuyển thủ chuyên nghiệp của game Liên Minh Huyền Thoại mà hắn yêu thích nhất là tuyển thủ đường đơn của câu lạc bộ ADG Trần Vũ Hạo, mà ID trong trò chơi của hắn chính là Mouse, hơn nữa hắn còn có một biệt danh khiến người hâm mộ cảm thấy thân thiết hơn gọi là A Quang, mà Mouse có nghĩa là chuột Cũng vì lẽ đó mà Lâm Bắc Thần mới đặt tên cho con thử vương này là A Quang. Nhưng mà nếu hắn dám nói ra đáp án này thì chưa nói đến việc. bại lộ chuyện xuyên không tới đây, so rằng chủ nhậm sở ngân, người từ trước đến giờ vẫn luôn một mực đối xử với hắn như con ruột, sẽ tự mình trói hắn lên cái cọc tiêu sống, ở trước cửa thần điệm của kiếm chi chủ quân, sau đó thì đem hắn thiêu đi. Cùng lúc này phía xa bụi đất đầy trời, chi chi, chít. Từ phía đó truyền tới những tiếng thét trói tai như bị cắt tiết của A Quang Chỉ thấy thổ phát tử vương đang điên cuồng chạy trốn, lưỡi vắt qua một bên, bốn cái chân tuy vừa nhỏ vừa ngắn, nhưng tốc độ chạy không kém gì bánh xe. Đồng thời dựa vào thuật độn thổ khiến nó có thể liên tục thay đổi hướng chạy, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, không ngừng né tránh những đạo bằng nhận đang như tật phòng bay tới từ phía sau. Lần dụ quái này nó dẫn ra được trọn vẹn 10 con hàn băng lang. Hai mắt của lâm bắc thần sáng hơn cả sao, cứ như thể trước mắt hắn là một đống tiền vàng đang hướng mình vẫy tay chạy tới. Hắn trực tiếp nhào lên tấn công. Hàn bất phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương thấy vậy thì cũng muốn lên nghênh chiến. Các người đứng yên tại đó cho ta, không cho ai được phép nhúc nhích nửa bước. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, giống như đứa trẻ nhìn thấy người khác chuẩn bị cướp cạo mút của mình, sưu một tiếng, đồng thời thi triển tụ tiễn thuật ưng yến song phi phối hợp với thân pháp bần trùng phi vũ. Lâm Bắc Thần trực tiếp xông vào giữa bảy Hàn băng lang và không ngừng phóng ra tụ tiễn. Hai con Hàn băng lang ở phía trước mặt hắn một con bị tụ tiễn xuyên thủng mắt một con khác đang há miệng chuẩn bị phát ra băng nhận thì bị mũi tên nhỏ làm bằng bạc bắn vào cổ họng nhất thời khiến cho ma pháp bạo tạc trực tiếp biến nó thành một khối băng đông lạnh lâm bắc thần một mình nghênh chiến mười con hàn băng lang thoạt nhìn thì có vẻ là tiêu sái nhưng huyền khí lại tiêu hao không ít ta tự giúp ta hắn hét to sau đó liền điên cuồng tự ném thủy hoàn lên người trong nháy mắt vô số đạo ánh sáng màu xanh lam tụ họp trên đỉnh đầu lâm bắc thần Hắn dựa vào tinh lực rồi rào vừa được bổ sung cùng với đó là tụ tiễn thuật tinh diệu mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn thành công giết chết 10 con hàn băng lang hơn nữa toàn bộ thi thể đều nguyên vẹn không bị tổn hại đến da lông Tốt, thực sự rất mạnh Trên mặt nhạc hồng hương hiện lên vẻ khiếp sợ Biểu hiện của lâm mất thắn lúc này nếu so với thời điểm diễn ra trận thi đấu giữa năm thì đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Tốc độ trưởng thành như vậy quả thực là quá nhanh đi Hắn bất phụ nhìn thấy như vậy cũng vô cùng kích động Mặc dù mang danh đệ nhất thiên tài năm ba của học viện sơ cấp số ba, nhưng hắn đã sớm chấp nhận thực tế rằng tiểu sư đệ Lâm Bắc Thần mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng mà mạnh đến trình độ này thì thực sự khiến hắn cực kỳ khó lý giải. Có thể giết chết 10 con hàng băng lang trưởng thành mà không phải nhận cho dù chỉ là một vết thương. Chiến tích như vậy tuyệt đối không phải là việc mà đệ tử sơ cấp của học viện có thể hoàn thành. Thực lực của Lâm Bắc Thần lúc này đã hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Chỉ có tiểu mỹ nữ Bạch Khâm Vân là đã từng thấy qua biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong cái đêm ước hẹn đấu kiếm, cho nên đối với thực lực quán, hiện tại nàng cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Chỉ là khi nhìn thấy từng đạo thủy hoàn thuật màu xanh lam không ngừng chất trồng lên nhau trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần, cuối cùng khi tất cả đều chuyển thành màu xanh, nàng nhịn không được mà kêu to. Xanh rồi, xanh rồi, Lâm Bắc Thần xanh rồi. Bá, Lâm Bắc Thần quay trở lại vị trí mọi người đang đứng, gõ nhẹ vào đầu Bạch Khâm Vân mà nói ngậm miệng cái đổ ngốc nhà người nữa hét to quá rồi đấy nhưng huyền khí thuộc tính hệ thủy của người đỉnh thật mà bách khâm vân cực kỳ ủy khuất nói lâm bắc thần trừng mắt nhìn nàng đang định nói gì đá thì lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra đột nhiên từ trong bụi cây phía xa xuất hiện hơn chục người cùng với đó là hàng loạt mũi tên bắn về phía thi thể của đám hàn băng lang đây rõ ràng là những mạo hàm rượu hiểm giả khác đang có ý định cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ những chuyện giống như vậy vẫn thường xảy ra trong bắc hoang sơn rất nhiều mạo hàm giả sau khi tiêu hao toàn bộ huyền khí và thể lực của bản thân để thành công tiêu diệt ma thú thì kết quả lại bị những mạo hiểm giả khác vẫn luôn rình rập trong bóng tối cướp đoạt mất chiến lợi phẩm càng tàn khốc hơn nữa là đôi khi không chỉ cướp đoạt chiến lợi phẩm mà thường họ sẽ bị những mạo hiểm giả khác giết người diệt khẩu ngay lập tức <cười> ai thấy được thì sẽ là của người đó một đại hán thân hình to lớn vạm vỡ như một hòn non bộ xuất hiện sau đó lớn tiếng nói người này đầu tóc bù xù, ở bên ngoài mặc một bộ giáp da ánh mắt nhìn về phía mấy người lâm Bắc thần trước đầy sự khiêu khích mẹ nó lâm Bắc thần thấy vậy lập tức nổi giận chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động thì chủ nhiệm phan nguy mẫn đã xuất thủ thân hình của ông ta chớp động lao thẳng về nhóm mạo hiểm giả vừa xuất hiện phanh mặc dù không biết chủ nhiệm phan nguy mẫn đã xuất thủ như thế nào nhưng có thể thấy được tên trắng hắn tóc dài và đồng bọn quán lúc này không khác những bao cát là mấy Từng tên lần lượt bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, hầu kết đều tràn máu tươi ra khóe miệng, không ngừng kêu la thảm thiết, cút. Vẻ mặt của chủ nhiệm phan lúc này như đang nhìn thấy một đống nguyên liệu nấu ăn vô dụng, lạnh lùng nói, bằng không thì chết. Sau đó liền xuất hiện một luồng sát khí mãnh liệt phóng ra xung quanh, cao thủ chạy mau. Nguyên một nhóm mạo hiểm giả dẫn đầu là tráng hán tóc dài quay đầu bỏ chạy, tốc độ so với lúc xuất hiện còn nhanh hơn gấp mấy lần, đúng là một đám người rào hoạt vừa thấy không phải là đối thủ của mấy người lâm bắc thần thì lập tức quay đầu chạy trốn tuyệt đối không có dài dòng dây dưa nửa phần những người này là từ đâu tới vậy chứ lâm bắc thần không khỏi tò mò hỏi những kẻ này được gọi là sâu mọt của mạo hiểm giả nhà Khổng hương bình tĩnh giải thích bên trong các vùng đất tự nhiên lớn như là ngọn núi bắc hoang này chẳng hạn thì bình thường sẽ có rất nhiều người tới thí luyện săn bắn để mà kiếm sống mà trong số những người này thì ngoại trừ các binh đoàn lính đánh thuê chính quy cùng với các thương hội gia thì cũng có một số kẻ lang thang giống như sâu mọt vậy, liên tục di chuyển chung quanh vùng hoang dã, chỉ chờ thời cơ để có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm cũng như giết người diệt khẩu. Nói trắng ra, thì bọn chúng giống như một đàn linh cẩu vậy, không bao giờ trực tiếp xông lên mà sẽ chỉ ẩn núp trong bóng tối, chờ có cơ hội là sẽ tấn công theo từng nhóm với nhau. Những thông tin mà nhạc hồng Hương nói cực kỳ đầy đủ và chính xác, có thể thấy là trước khi đi, nàng đã nghiên cứu rất kỹ về Bắc quang Sơn. Ồ hóa ra bọn chúng giống với đám hải tặc somalia lâm bắc thần cuối cùng đã hiểu chỉ là lần này bọn hải tặc có vẻ đã tìm nhầm đối tượng để cướp bóc cho dù là chủ nhiệm phan nguy mẫn hay là sở ngân thì đều là cao thủ trong cao thủ dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ thì khác gì đá phải tấm thiết bản tiếp theo đây mọi người phải cực kỳ cẩn trọng tránh bị đám sâu mọt này đánh lén vẻ mặt của chủ nhiệm quan nguy mẫn nghiêm túc nói các trò mau chóng thu dọn chiến trường sau đó lập tức rời khỏi đây một khi bị đám người kia để mắt tới thì cũng không khác gì gặp phải một bầy linh cầu bọn chúng sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta từ trong bóng tối chỉ chờ chúng ta lộ ra sơ hở là sẽ lập tức tấn công lâm bắc thần nghe vậy vội vàng chạy đi thu dọn chiến trường a quang mau dậy đi đừng có giả chết nữa nhìn con thổ phát tử vương to béo đang nằm một bên thẻ lưỡi ngửa mặt lên trời giả chết hắn không nhịn được cười nói nếu đã là nô lệ quán thì tất nhiên phải tận dụng cho thật tốt nếu không thì lại lãng phí những thứ mà hắn đã phải nén đau đưa cho chủ nhiệm phan để đổi lấy con thử vương này thổ phát thử vương thấy không thể giả chết để lừa gạt lâm bắc thần đành phải vừa lẩm bẩm vừa đi tới với vẻ mặt miễn cưỡng sự thật đã chứng minh con thổ phát thủ vương này ở trên phương diện mổ bụng ma thú đã chết để lấy ma hạch thì đúng là rất có thiên phú bởi vì bộ móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén phảng phất như thần binh lợi khí vậy Chỉ cần vạch một phát là có thể cắt đứt da sói. Thành ra cuối cùng Lâm Bắc thần chỉ cần nhàn nhã ngồi một bên xem, còn A Quang thì đầu đầy mồ hôi đang tập trung mổ xẻ thi thể Hàn Băng Lang. Con vô vĩ quỷ thử này hình như có hơi thông minh quá mức thì phải. Phan Nguyên Mẫn quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn về phía Sở Ngân. Sở Ngân đưa tay vuốt cằm, sau đó gật đầu nói, ta cũng đã sớm phát hiện ra điều này, cho dù có là thử vương đi chăng nữa thì có thể giao tiếp được đơn giản với con người đã là cực hạng của bọn chúng. Nhưng con vô vĩ quỷ thử này lại có thể giao tiếp với Lâm Bắc Thần một cách rất trôi chảy, hầu như không có trở ngại gì, đã thế lại còn có thể hiểu được tiếng người. Có lẽ đây là một con quỷ thử biến dị hiếm có, không chỉ sở hữu thiên phú sẵn có của chủng tộc, mà còn có thêm thiên phú biến dị khác nữa. Vậy ngươi có thể nhìn ra được thiên phú biến dị của A Quang là gì không? Phan Huy Mẫn hỏi lại. Sở ngân lắc đầu, tạm thời thì chưa thể nhìn ra, ta cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Ta cũng không thấy bất ngờ với đáp án của ngươi, vốn dĩ có rất nhiều chuyện chỉ cần dính líu tới tên tiểu tử Lâm Bắc Thần này thì đều trở nên cực kỳ khó lý giải, Phan nguy mẫn tự nhủ. Sở ngân nghe thế thì cảm thấy giống như gặp được chi kỷ mà nói, không ngờ là người cũng đã phát hiện ra điều này. Rất nhanh sau đó thì quá trình thu dọn chiến trường được hoàn tất, Lâm Bắc Thần bấm đốt tay mà tính toán, săn giết ma thú lần này thu được 10 bộ da sói hoàn chỉnh, cộng với 10 ma hạch tổng cộng có thể đi bán được 2.000 đồng tiền bạc vụ làm ăn này cũng được đấy chứ, về sau nếu như thiếu tiền lại có thể tới núi Bắc Hoàng săn giết mà thú đem bán lấy tiền. Trong đầu Lâm Bắc Thần lúc này đã âm thầm chế định ra kế hoạch sắp tới cho bản thân. Mặc dù là không muốn nhưng dưới sự thúc giục của chủ nhiệm Phan Ngụy Mẫn cuối cùng hắn trành phải miễn cưỡng rời khỏi lãnh địa của Hàn Băng Lang. Trong vòng ba ngày tiếp theo dưới sự chỉ đạo của chủ nhiệm Phan Ngụy Mẫn bốn người Lâm Bắc Thần không ngừng chiến đấu với những dạng ma thú khác nhau ở khắp các khu vực chung quanh Bắc Hoàng Sơn, nhờ đó mà kinh nghiệm chiến đấu cũng như ý chí của bọn họ đều được tăng lên nhanh chóng. Săn giết ma thú cũng là một loại chiến đấu đẫm máu, đặc biệt là đối với ý chí chiến đấu của các học viên, thì việc này còn mang lại lợi ích rất lớn. Phần thực lực được đề thăng này tuy không thể tính toán và đánh giá giống như đề thăng cảnh giới thuần túy được, nhưng nó lại có ảnh hưởng sâu xa tới thành tựu trong tương lai của các học viên. Ba người Hàn bất phụ Bạch Khâm Vân và Nhạc Khổng Hương.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 mà tên thổ phát tử vương a quang tuy tùng nhỏ của hắn thì biểu hiện lại càng kinh người hơn nữa chỉ trong khoảng thời gian ngắn còn thổ phát tử vương có chi hướng trở thành quỷ thử hoàng đế này đã triệt để biến chất sau khi trải qua một quá trình rèn luyện cực khổ cuối cùng nó đã sở hữu kỹ thuật rút gân lột da đập xương lấy tủy siêu phàm, trình độ thông thạo đáng kinh ngạc này khiến cho phàn nguy mẫn một lão đầu bếp kỳ cựu nhìn vào cũng cảm thấy ngán ngẩm một người một chuột hợp tác săn giết bà thú thành quả thu hoạch được thực sự là rất lớn chỉ là điều khiến cho khuôn mặt của hai vị chủ nhiệm là Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân gần đây lộ vẻ bực bội đó là trong khoảng mấy ngày nay tần suất những đội mạo hiểm giả xuất hiện ngày càng nhiều hơn có mấy lần thì bọn họ chỉ thăm dò còn lại đa phần đều là trực tiếp xuất thủ cướp đoạt mặc dù tất cả đều bị Phan Nguy Mẫn đẩy lui nhưng rõ ràng thực lực của đối thủ càng ngày càng mạnh kinh nghiệm lâu năm nói cho bọn hắn biết chắc chắn là tiểu đội của bọn họ ở núi bắc khoang này đã bị một thế lực mạo hiểm giả sâu mọt lớn đang theo dõi có nên sớm kết thúc quán luyện đặc biệt này hay không sau khi hai vị chủ nhiệm của hai cấp học khác nhau thương lượng vài lần thì quyết định của bọn họ vẫn là tiếp tục tiến hành đặc quấn bởi vì lần đặc quấn này đối với học viện sơ cấp số ba có ý nghĩa cực kỳ trọng đại có thể vượt qua được kết quả trước đây trong lịch sử sáng tạo ra kỷ lục mới và giành chiến thắng trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá tạo thành một bước ngoặt lớn cho sự nghiệp phát triển của học viện sơ cấp số ba nơi mà sức hấp dẫn trong việc tuyển sinh đang cực kỳ bấp bênh, tất cả đều phải hy vọng vào bốn người Lâm Bắc Thần, mà để bọn hắn có thể trưởng thành bằng chính mồ hôi nước mắt và máu của mình, thiết lập tình hữu nghị vững chãi và tạo thành một tổ đội phối hợp ăn ý với hiệu quả chiến đấu ở mức cao nhất chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì bắt buộc phải thông qua kỳ đặc quấn lần này. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện đặc biệt này kéo dài tổng cộng trong khoảng năm ngày, mà hôm nay đã là ngày thứ tư, chỉ cần chống đỡ nốt ngày mai. Thì khóa huấn luyện đặc biệt sẽ kết thúc trong viên mãn Chỉ cần cẩn thận thêm một chút nữa thôi là đủ Cũng giống như mấy ngày trước đó Vào ngày thứ tư khi mặt trời bắt đầu xuống núi Chủ nhậm Phan Nguy Mẫn dẫn đầu tiểu đội Đi tới chỗ nước cạn duy nhất có nguồn nước Ở cạnh lòng sông thuộc bán kính mười dặm Khung quanh khu vực này Sau đó tiến hành dựng trại ở qua đêm Tuy nhiên khác với những điểm trước Lần này ở bãi sông bên cạnh Đã có sự xuất hiện của những người khác Ai? Một giọng nói vang lên Bốn nữ chiến sĩ cảnh giới, võ sĩ, thân hình nhanh nhẹn khỏe mạnh, hiên ngang trong bộ giáp da, từ bãi sông bên cạnh chạy tới, và mặt tràn đầy cảnh giác cản đường đi của bọn họ. Các người là ai? Phan Nguyễn Mẫn hỏi ngược lại. Đoàn mạo hiểm giả, Hỏa Sắc Vi, một người cầm, trong... à, người cầm đầu trong số này là một nữ võ sĩ, khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cường tráng vạm vỡ như một con voi cái, từng cơ bắp lực lượng, ẩn chứa sức mạnh bộc phát đáng sợ khiến người ta không phải cảm thấy bị áp lực từ cái nhìn đầu tiên. Phan nguyên Mẫn quay đầu lại liếc mắt về phía Sở Ngân. Sở Ngân thấy vậy suy nghĩ một chút rồi nói, theo trí nhớ của ta thì đây là một đoàn mạo hiểm giả thuộc quyền quản lý của công trợ hội. Nghe nói là trong khoảng thời gian này, hình như ở đó đã xảy ra chút chuyện phiền phức, hiện tại đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính thì phải. Phan nguyên Mẫn nghe vậy thì cũng hiểu rõ về đối phương, hắn liền quay đầu lại nói, Bọn ta là người của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành, đêm nay muốn cắm trại bên bờ sông này. Các người nhanh chóng nhường ra một khoảng trống đi. Dòng điệu của chủ nhiệm Phan Nguy Mẫn hoàn toàn giống như là đang ra lệnh cho người khác vậy, cực kỳ cứng rắn. Thật ra thì đây cũng không phải điều quá mới mẻ, bởi vì tất cả những cơ quan nằm trong hệ thống giáo dục của đế quốc Bắc Hải thì đều có địa vị rất cao. Lấy thân phận, chủ nhiệm trong một khối học, học viện của Phan Nguy Mẫn và Sở Ngân mà đem so với những thành viên của Mạo Hiểm Giả, thấp như vậy thì đã được coi là đại nhân vật rồi. Nữ võ sĩ có thân hình cường tráng nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Sau đó quay sang thì thầm vài lời vào tai của một nữ võ sĩ thoạt nhìn mới chỉ 16, 17 tuổi đang đứng bên cạnh. Nữ võ sĩ trả tuổi nghe xong liền nhanh chóng chạy đi báo tin, một lát sau thì quay lại nói, "Tiểu thư đã đồng ý." Cuối cùng đoàn mạo hiểm giả Hỏa Sắc Vi quyết định di chuyển nơi cắm trại ra chỗ khác, nhường lại một mảnh đất trống lớn ở gần khu vực phía bắc của bờ sông cho đám người Lâm Bắc Thần.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 nếu như đem so với những nước kiếm sĩ gọn gàng xinh đẹp trong tưởng tượng quán thì thực sự là khác biệt quá lớn giáp da trên người các nàng đa phần đều bị mai mòn xem chừng đã mặc được một đoạn thời gian khá dài nên ở chân thân còn có dấu vết của đất cát giáp trụ dính đầy những vết máu da thịt bên ngoài cũng bởi vì phơi nắng liên tục mà trở thành ngâm đen hơn nữa còn dính đầy bụi đất đến cả mái tóc cũng chỉ được buộc một cách tùy ý bằng dây cột ở sau gáy trông có vẻ hơi rối nói chung là nhìn từ trên xuống dưới họa chăng chỉ có vũ khí của các nàng là được bảo dưỡng một cách cẩn thận lau chùi sạch sẽ lúc này hầu hết mọi người đều có dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi có thể thấy là điều kiện sinh hoạt lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm trong bắc hoang sơn đối với các nàng mà nói là vô cùng gian khổ mà tại khu vực trung tâm của doanh trại thì có một chiếc xe ngựa được che phủ kín đáo bởi lều vải đây chính là nơi chứa chiến lợi phẩm mà các nàng thu hoạch được trong lần thám hiểm tại ngọn bắc hoang sơn này phần lớn trong đó là các loại da thịt của ma thú Mà chủ yếu đều tới từ những ma thú cấp thấp Như là khiêu giản dương, tật hành thú Ngoài ra thì có thêm một số thảo dược Mặc dù kinh nghiệm trong việc thám hiểm Của Lâm Bắc Thần lúc này vẫn còn ít ỏi Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được Thu hoạch của những nữ mạo hiểm giả này Mặc dù số lượng nhìn thì có vẻ phong phú Nhưng mà thật ra thì giá trị là không cao Tính ra thì còn không bằng với thu hoạch Mà hắn và A Quang phối hợp đạt được Trong vòng mấy ngày Đương nhiên đây cũng chỉ là xét theo những gì hắn thấy mà thôi Có thể các nàng còn cất giấu những thứ khác có giá trị cao hơn, cái này thì không ai có thể biết được. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Bắc Thần lúc này vẫn còn đang rất thiếu thốn, cho nên tạm thời hắn không cách nào đánh giá được thực lực của những nữ kiếm sĩ này, rốt cuộc là cao hay thấp. Nhưng hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu như có phải đối đầu với nữ kiếm sĩ cường tráng như con voi mẹ kia, hắn chắc chắn vẫn chiếm thượng phong như thường. Đây chỉ là một đoàn mạo hiểm giả cấp thấp mà thôi lựa chọn đi tới khu vực giống như bắc quang sơn này đối với các nàng đã là mạo hiểm lắm rồi nhạc khổng hương khẽ nói người còn nghiên cứu về cả những đoàn mạo hiểm giả nữa sao? lâm bắc thần thuận miệng hỏi nhạc khổng hương đáp trước đây ta từng nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập vào một đoàn mạo hiểm giả thông qua việc săn giết ma thú để kiếm tiền nuôi gia đình vì vậy nên đã nghiên cứu một chút tư liệu liên quan tới phương diện này theo phân đoán của ta thì những kiếm sĩ thuộc về đoàn mạo hiểm giả hỏa sắc vi này Hầu hết chỉ có tu vi vào khoảng võ sĩ cấp 7, cấp 8 mà thôi. Cũng may trong số đó, còn có mấy người bước đi trầm ổn, khí tức kéo dài, tinh khí nội liễm, chắc hẳn là dạng dày kinh nghiệm cho nên mới có thể thu hoạch được một chút thành quả trong Bắc Hoang Sơn. Lâm Bắc Thần cực kỳ kinh ngạc, quay đậu nói, Người có ý định tham gia vào một đoàn mạo hiểm giả sau khi tốt nghiệp ư? nhạc Cổng Hiên gật đầu, trước đó thì ta đúng là có dự định như vậy, nhưng với thành tích hiện tại của người sau khi tốt nghiệp học viện sơ cấp Ngươi hoàn toàn có khả năng thi vào học viện trung cấp cơ mà, Lâm Bất Thần ngạc nhiên hỏi. Nhà không hương thản nhiên mỉm cười. Điều kiện kinh tế của nhà ta trước giờ vốn đã không tốt. Nếu như ta không thể giành được học bổng, thì sẽ không đủ khả năng để theo học vào học viện trung cấp. Gia đình ta không lo nổi mức học phí ở đó, cho nên ta bắt buộc phải tính trước hướng đi trong tương lai. Không chi ngoại trừ một đệ đệ đang ở bên ngoài ra, ta còn có bốn vị muội muội. Bọn chúng đều đang ở cái tuổi phát triển, sức ăn cũng càng ngày càng khỏe. Vốn dĩ những lời này là bí mật sâu kín nhất trong nội tâm của nàng. Ngoài trừ Lâm Bắc Thần ra thì nàng chưa từng nói cho bất cứ bạn học nào. Đây cũng không phải là do nàng có ý gì với hắn, mà chỉ là những lúc nói chuyện tán gẫu với Lâm Bắc Thần, thì tâm tình của nàng thường thường cứ không tự chủ được mà buông lòng cảnh giác. Rất nhiều chuyện bình thường không bao giờ muốn nói cho người khác thì lại vô thức nói ra. Hơn nữa sau khi nói ra những lần tự tận đáy lòng, thì nàng cũng không có cảm thấy hối hận mà còn cảm giác là thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng không phải bây giờ người đã có tư cách tham dự cuộc thi chính thức của thiên kiêu tranh bá rồi sao? Với thành tích như vậy thì chắc đủ để học viện trung cấp cho người học bổng rồi chứ, Lâm Ước Thần nói. Nhưng mà nhạc khổng hương lại tươi cười nói, đúng vậy. Chuyện này đến ta cũng không thể nào tin được, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ ấy. Trước đó ta còn chưa hề nghĩ tới việc là sẽ được tham dự cuộc thi tài chính thức của kỳ thi thiên kiêu tranh bá. Đúng ra trong chuyện này ta còn phải cảm ơn ngươi nhiều, Lâm học trưởng. Lâm Bắc Thần cũng không lấy đó làm kiêu ngạo, bình thản nói, cơ hội chỉ đến với những người có sự chuẩn bị trước thôi. Nhà cầu hương nghe vậy cũng kiên định, ta nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.